sau khi bình thản ký vào đơn ly hôn hoàng kiều anh rời khỏi mạc gia trong sự hà hê của họ nhà họ mạc tổ chức một bữa tiệc cực lớn tại khách sạn đế vương để ăn mừng hợp đồng trăm tỷ và sự xuất hiện của tiểu tam lâm yến nhi giữa lúc họ đang ở trên đỉnh cao danh vọng hoàng kiều anh xuất hiện trong một bộ dạng hoàn toàn khác lộng lẫy và quyền lực gây chấn động toàn bộ giành tiệc Màn k ị c hắn báo b thủ chính thức chính t t đầu khi ổ g tài Trịnh Quân vội ũ người đứng sau bản hợp đồng, xuất hiện và công khai đứng về phía cô. Hắn khai sau phía xuất hợp và về v cô. vàng bước tới cố gắng giải thích mister peterson trịnh tổng đây chỉ là hiểu lầm thôi tôi và cô ta hoàng kiều anh chúng tôi đã ly hôn rồi cô ta đến đây để phá dối để hủy hoại danh dự của tôi hắn chỉ tay về phía hoàng kiều anh như thể cô là nguồn cơn của mọi tội lỗi phá d ố i ứ, hoàng kiều anh khẽ bật cười một tiếng cười trong trẻo nhưng lại khiến mạc vĩ khang lạnh sống lưng nhưng người đáp lại hắn không phải là cô trịnh quân vũ tiến lên một bước đứng che chắn trước mặt hoàng kiều anh anh nhìn mạc vĩ khang ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một vật bẩn thỉu hiểu lầm mạc vĩ khang anh có bao giờ tự hỏi tại s a o l ant một tập đoàn đa quốc gia lại đồng ý ký một bản hợp đồng béo bở như vậy với một công ty nhỏ bé không có danh tiếng như mạc thị không câu hỏi của trịnh quân vũ như một nhát dao đâm thẳng vào tim đen của mạc vĩ khang hắn dững sở không trả lời được trịnh quân vũ không đợi hắn trả lời anh quay về phía đám đông và giới truyền thông giọng nói uy quyền vang lên rõ ràng từng chữ bởi vì tôi đã giới thiệu một sự xôn xao lại nổi lên nhưng trịnh quân vũ nói tiếp giọng điệu chuyển sang đầy mỉa mai tôi giới thiệu không phải vì nhìn chúng năng lực của mạc thị anh dừng lại một giây để cho sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm rồi đột ngột đưa tay về phía hoàng kiều anh đang đứng bình thản bên cạnh ma lavi nể mặt cô ấy bom tất cả mọi người đều hóa đá lời nói của trịnh quân vũ còn gây chấn động hơn bất cứ tin tức giật gân nào nhưng màn kịch hay vẫn chưa dừng lại trịnh quân vũ nhìn thẳng vào mạc vĩ khang ánh mắt sắc như d a o không chỉ lần này ba năm qua những đối tác lớn mà mạc thị đột nhiên có được những khoản vay ngân hàng tưởng chừng không thể lại được duyệt vào phút chót những khó khăn về vốn mà các người vượt qua một cách thần kỳ có bao giờ anh tự hỏi tại sao may mắn lại luôn mỉm cười với mình không mạc vĩ khang anh để cho câu hỏi đó lờ lừng trong không khí gặm nhấm tâm trí của mạc vĩ khang tất cả trịnh quần vũ nói giọng đanh lại đều là do kiểu anh ở phía sau dùng quan hệ và uy tín của chính cô ấy để đi cầu xin giúp đỡ cho anh người phụ nữ mà các người gọi là vô dụng là đồ ăn bám chính là người đã một tay chống đỡ cả cái mạc da sắp sụp đổ này suốt ba năm qua sự thật được phơi bày một sự thật tàn nhẫn và trần trụi đầu óc mạc vĩ khang nổ tung hàng loạt ký ức mờ nhạt đột nhiên hiện về một cách rõ nét một lần một đối tác khó tính đột nhiên thay đổi thái độ sau khi hoàng kiều anh vô tình làm đổ trà lên người ông ta và nói một câu xin lỗi một lần khác một khoản vay ngân hàng sắp đến hạn thì giám đốc chỉ nhánh lại bất ngờ gọi điện ra hạn với lý do có cấp trên chỉ thị những chuyện mà h ắ n vẫn luôn cho là do may mắn do tài năng của mình giờ đây đều hiện ra với một lời giải thích hoàn toàn khác hắn nhìn hoàng kiều anh người vợ mà hắn vừa xuồng bỏ ánh mắt hắn không còn sự giận dữ mà là sự kinh hoàng là sự không thể tin nổi thế giới mà hắn vẫn luôn tự hào hóa ra chỉ là một lời nói dối do chính người phụ nữ này tạo ra hắn lảo đảo lùi lại va vào một chiếc bàn làm đổ vỡ cả ly tách ngài peterson thấy vậy liền bồi thêm một đòn trí mạng với tư cách là ceo của tập đoàn ant và với sự chứng kiến của tổng tài trịnh quân vũ đây tôi chính thức tuyên bố hợp đồng hợp tác chiến lược giữa ant và mạc thị từ giờ phút này chính thức bị hủy bỏ à, Lâm Yến bà mạc lan và mạc lệ xa thì như mất hồn ngã quỷ xuống ghế toàn bộ sảnh tiệc nổ tung với tiếng máy ảnh và những câu hỏi rồn rập của phóng viên nhưng mạc vĩ khang không còn nghe thấy gì nữa tai hắn ù đi hắn quỷ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo ánh mắt trống rỗng dại ra nhìn hoàng kiểu anh hắn muốn nói gì đó muốn hỏi tại sao nhưng cổ họng hắn khô khốc không thể phát ra âm thanh thứ duy nhất hắn nhận lại được là ánh mắt bình thản đến tàn nhẫn của cô cô chỉ đứng đó bên cạnh trịnh q u ầ n vũ lặng lẽ nhìn hắn nhìn thế giới của hắn sụp đổ tàn tành ánh mắt đó không có sự hả hê không có sự đáp thắng chỉ có sự lạnh lùng xa cách của một vị thần đang nhìn xuống một con kiến hồi sự thờ ơ của cô mới chính là sự trừng phạt đau đớn nhất Trường vương lời phán quyết của đế của sành tiệc đế vương giờ đây không khác gì một chiến trường sau trận cuồng phong mạc vĩ khang quỳ sụp dưới sàn linh hồn như đã bị rút cạn bà mạc lan và mạc lệ sa khóc không thành tiếng ngồi bệt xuống đất với vẻ mặt thất thần lâm yến nhi sau k i được nhân viên y tế sơ cứu đã tỉnh lại nhưng chỉ có thể ngồi co do trong một khóc r ồ n dày và sợ hãi ánh hảo quang của một ngôi sao đã tàn biến không còn một dấu vết d ư ớ i truyền thông thì như những con cá mập đánh hơi thấy mùi máu điên cuồng chĩa máy ảnh và micro về phía gia đình mạc cố gắng ghi lại từng khoảnh khắc nhục nhã nhất của họ giữa tầm bão của sự hỗn loạn đó chỉ có một nơi là tĩnh lặng hoàng kiều anh đứng đó bình thàn và cao ngạo trịnh quân vũ đã lùi lại nửa bước n h ư n g lại sân khấu chính cho cô anh biết màn kịch này là do cô đạo diễn và cô phải là người tự tay hạ màn cô chậm rãi bước tới đôi giày cao gót p h à lê không gây ra một tiếng động nào trên tấm thảm nhung đỏ thẫm mỗi bước đi của cô đều như dẫm lên dây thần kinh đang c à n g như cháo của mạc vĩ khang đám đồng phóng viên cũng tự động im lặng họ biết màn kịch hay nhất vẫn còn ở phía trước cô dừng lại ngay trước mặt mạc vĩ khang người đang quỳ dưới chân cô ánh mắt cô không có sự thương hại không có sự hà hê chỉ có sự lạnh lẽo của một vị quan tòa đang nhìn xuống một tên tử tù mạc vĩ khang giọng cô vang lên trong trèo nhưng lại khiến người ta cảm thấy rét buốt ba năm trước trong lễ tốt nghiệp của tôi khi anh cầu hôn anh đã nói những gì anh còn nhớ không mạc vĩ khang ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt và tuyệt vọng lên nhìn cô không nói được lời nào hoàng kiều anh c ư ờ i nhạt anh nói anh không có gì trong tay chỉ có một trái tim yêu tôi anh nói chỉ cần tôi ở bên cạnh anh sẽ cho tôi một gia đình hạnh phúc anh nói chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng cùng nhau xây dựng n ề n sự nghiệp của mạc gia cô kể lại từng lời hứa hẹn không phải với sự hoài niệm mà như đang nhắc lại một trò cười tôi đã tin tôi đã từ bỏ cơ hội ở lại đế kinh từ bỏ tương lai sán lạn của mình để đến hải châu này giấu đi thân phận cùng anh sống trong một căn nhà thuê chật hẹp tôi đã tin vào cái gọi là cùng nhau cố gắng cô khẽ cúi người xuống một chút để hắn có thể nhìn rõ hơn sự mỉa mai trong m ắ t cô nhưng anh có biết không cái gọi là cùng nhau cố gắng của chúng ta thực chất là gì hợp đồng đầu tiên của anh với vương thị anh nói là do anh may mắn thuyết phục được họ là tôi đã phải dùng một chai rượu vàng romane conti phiên bản giới hạn từ hầm rượu của cha tôi để đổi lấy một bữa ăn với vợ của chủ tịch vương chỉ để bà ấy nói giúp cho anh một câu dự án ở khu đông thành phố mà anh suýt mất trắng vì thiếu vốn anh nói là do thành ý của anh đã làm ngân hàng cảm động là tôi đã phải gọi điện nhờ một người chú trong gia đình dùng danh dự của ông ấy để đứng ra bảo lãnh cho khoản vay của anh và cả bản hợp đồng chăm tị với ant này nữa cô nói giọng ngày càng lạnh anh thực sự nghĩ rằng với chút tài mọn của anh mà có thể khiến ngài peterson để vào mắt sao mỗi một câu nói của hoàng kiều anh là một nhát dao đâm sâu vào lòng tự trọng vốn đã vỡ nát của mạc vĩ khang hắn há hốc miệng toàn thân run rẩy hóa ra tất cả những gì hắn tự hào tất cả những thành tiệu mà hắn cho là của mình đều là do cô bàn cho hắn từ đầu đến cuối chỉ là một thằng hề hoàng kiều anh đứng thẳng người dậy ánh mắt quyết qua cả bà mạc lan và mạc lệ sa đang ngồi dưới sàn các người gọi tôi là quân tốt đã hết giá trị cô nói giọng điệu bình thản đến đáng sợ các người nói đúng một nửa cô dừng lại để cho sự im lặng bao trùm tôi đúng là một quân cờ nhưng không phải quân tốt của các người ánh mắt cô trở nên sắc bén như một lưỡi gươm mà các người mới chính là những quân tốt trên bàn cờ của tôi một lời tuyên bố đẩy quyền lực khiến cả khán phòng phải nín thở ba năm qua cô nói tiếp tôi đã cho các người một giấc mơ tôi đã dùng sự nhẫn nhịn của mình để xây cho các người một tòa l ầ u đài bằng cát để các người được tận hưởng cảm giác đứng trên đỉnh cao được tận hưởng sự ngưỡng mộ của người đời cô nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của mạc vĩ khang bây giờ tôi chỉ đơn giản là thu tay về một sự im lặng tuyệt đối mạc vĩ khang giọng hoàng kiều anh đanh lại từng chữ một như lời phán quyết cuối cùng anh hãy nhớ kỹ lời tôi nói hôm nay mặc ra có được ngày hôm nay là vì có tôi cô ngừng một nhịp rồi kết liễu hắn bằng một câu nói t à n nhẫn nhất và mặc ra từ ngày mai sẽ tàn giã cũng là vì không có tôi nói xong cô không thèm nhìn hắn thêm một giây nào nữa nhiệm vụ của cô đã hoàn thành sự trừng phạt đã được thực thi cô xoay người một cách dứt khoát trịnh quân vũ đang đứng đợi cô trong mắt anh là sự tự hào và một chút đau lòng không thể che giấu anh đưa tay ra cho cô khi họ chuẩn bị rời đi bỏ lại phía sau một m ạ c da đã hoàn toàn sụp đổ thì từ cửa chính quản gia trần cần đột nhiên xuất hiện đi sau lưng ông là bốn người đàn ông mặc vét đen dáng người cao lớn toát ra một khí thế lạnh lùng kỷ luật của những vệ sĩ chuyên nghiệp chú cần bước nhanh qua đám đông hỗn loạn đến trước mặt hoàng kiều anh và cúi đầu thật sâu tiểu thư giọng ông kính cẩn nhưng đủ lớn để những người xung quanh nghe thấy mọi việc đã xong lão gia và các vị trưởng lão ở đế kinh đang đợi tin của cô sau đó ông khoác lên vai cô một chiếc áo choàng kashmir màu trắng ngà sang trọng che đi tấm lưng trần của cô khỏi không khí lạnh và những ánh mắt tò mò hành động này vừa thể hiện sự chăm sóc vừa ngầm khẳng định một thân phận cao quý không thể với tới cánh cửa khách sạn đế vương một lần nữa mở ra hoàng k i ề u anh một bên là trịnh quân vũ vị bá chủ của hải châu một bên là quản gia trần cần và giàn vệ sĩ đầy uy quyền cùng nhau bước ra ngoài c ụ m từ lõ gia và đế k n h mà chú c ầ n vừa nói l ạ g một lần nữa lòng gieo vào lòng tất cả m ư ờ i ba thân phận bí ẩn của quản gia khi cánh cửa khách sạn đế phương đóng lại phía sau thế giới ồn ào và hỗn loạn dường như bị bỏ lại chiếc mây bách l ă n bánh một cách êm ái bên trong là một không gian tĩnh lặng và an toàn tuyệt đối nhưng bên ngoài cơn bão mà hoàng kiều anh vừa chăm ngòi mới thực sự bắt đầu lan rộng giới phóng viên sau vài giây ngỡ ngàng đã bừng tình họ không còn hứng thú với mạc da đã tàn tạ mà điên cuồng chia ống kính về phía chiếc xe sang trọng đang rời đi người đàn ông mặc vét đó là ai khí thế thật đáng sợ đó là quản gia trần cần của hoàng gia đế kinh lạy chúa tôi đã từng thấy ảnh của ông ấy trên một tạp chí tài chính quốc tế một nhà báo lớn tuổi kiến thức sâu rộng kinh hãi thốt lên ông ấy là người quản lý toàn bộ tài sản ở nước ngoài cho hoàng lão gia hoàng gia đế kinh ý ông là một trong tứ đại trụ của thủ đô gia tộc có lịch sử hàng trăm năm đó sao vậy người phụ nữ kia chẳng lẽ là một loạt những suy đoán động trời được đưa ra mỗi giả thuyết đều đủ sức gây chấn động cả hải châu cái tên hoàng kiểu anh trong một đêm từ một người vợ cũ vô danh tiểu tốt đã trở thành một bí ẩn lớn nhất một vòng xoáy quyền lực mà không ai dám tùy tiện chạm vào bên trong chiếc xe không khí lại hoàn toàn khác hoàng kiều anh ngồi tựa lưng vào ghế vẻ sắc bén và lạnh lùng khi đối mặt với mạc da đã dịu như vài phần thay vào đó là một sự mệt mỏi tình vi trịnh quân vũ ngồi bên cạnh lặng lẽ nắm lấy tay cô chuyển cho cô một hơi ấm vững chãi anh không hỏi gì chỉ im lặng ở bên anh biết lúc này cô cần không gian để nói chuyện với người nhà của mình quản gia trần c ầ n ngồi ở ghế phụ quay người lại cúi đầu một cách chuẩn y mực tiểu thư cô đã vất vả rồi không sao ạ hoàng kiều anh đáp chú cần chú cũng vất vả rồi phải bay từ đế kinh đến đây đó là bổn phận của tôi chú cần nói giọng điệu không thay đổi sau đó ông lấy ra một chiếc khăn ấm từ hộp giữ nhiệt hai tay kính cẩn đưa cho hoàng kiều anh lão gia rất lo lắng cho cô ba năm qua tuy ông ấy đồng ý để cô tự mình trải nghiệm cuộc sống nhưng chưa một ngày nào ông ấy không hỏi tôi về tình hình của cô ông ấy nói phượng hoàng của hoàng gia dù có bay đến đâu cũng phải bay cao nhất đẹp nhất ngay nhắc đến người nhà ánh mắt hoàng kiệu anh thoáng qua một tia ấm áp ba năm qua cô cắt đứt mọi liên lạc tự mình nếm trải hỷ nộ ái ố của cuộc đời chính là để có được sự trưởng thành và tàn nhẫn của ngày hôm nay ông nội vẫn khỏe chứ ạ lão gia vẫn khỏe chỉ là rất nhớ cô chú cần đáp ông nói khi nào cô dọn dẹp xong đám rủi bò ở hải châu thì hãy về đế kinh một chuyến ông dừng lại rồi nói tiếp các vị trưởng lão của tứ đại gia tộc cũng đã nhận được tin cô trở về chú cỗ của cô đã gọi điện cho tôi nói rằng ông ấy rất mong chờ vỡ kịch hay mà cô đạo diễn mỗi một câu nói của quản gia trần cẩn đều bình thản nhưng nội dung bên trong lại đủ để khiến bất cứ ai ở giới thượng lưu hải châu phải kinh hồn bạt vía lão gia đế kinh tứ đại gia tộc đó là một thế giới quyền lực hoàn toàn khác một thế giới mà mặc ra đến từ cách ngước nhìn cũng không thể hoàng kiều anh khẽ gật đầu cô quay sang trịnh quân vũ người nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe chú cẩn đây là trịnh quân vũ tổng tài của trịnh thị cô giới thiệu quân vũ đây là quản gia trần cần người đã chăm sóc tôi từ nhỏ ánh mắt của quản gia trần cần lúc này mới chính thức nhìn về phía trịnh quân vũ đó không phải là ánh mắt của một người làm nhìn ông chủ mà là ánh mắt của một trưởng bỗi một người giám hộ trung thành đang đánh giá người đàn ông bên cạnh tiểu thư nhà mình ánh mắt đó sắc xảo thâm trầm mang theo sự xem xét kỹ lưỡng trịnh quân vũ cũng nhìn lại một cách bình thản ánh mắt anh không hề né tránh thể hiện sự tôn trọng và tự tin sau vài giây quản gia trần c ẩ n khẽ cúi đầu trịnh tổng cảm ơn cầu thời gian qua đã chăm sóc cho tiểu thư nhà chúng tôi câu nói này vừa là lời cảm ơn vừa là một sự khẳng định chủ quyền tiểu thư nhà chúng tôi chú cần khách sáo rồi trịnh q u ầ n vũ đáp giọng nói khiêm tốn nhưng không hề yếu thế kiều anh là người rất quan trọng đối với tôi chăm sóc cô ấy là việc tôi nên làm một cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng đầy ẩn ý cả hai người đàn ông đều đang dùng cách riêng của mình để thể hiện vị trí của hoàng kiều anh trong lòng họ chiếc xe dừng lại trước tòa tháp the apex chú cần chú về khách sạn nghỉ mơi đi ạ có việc gì cháu sẽ gọi hoàng kiều anh nói vâng thưa tiểu thư trịnh q u ầ n vũ cùng cô bước vào thang máy riêng không gian chỉ còn lại hai người sự im lặng bao trùm bây giờ em định thế nào trịnh q u ầ n vũ phá vỡ sự im lặng hoàng kiều anh nhìn những con số đang nhảy lên trên bảng điều khiển thang máy mặc ra sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian cổ phiếu của họ sẽ lao dốc không phanh vào phiên giao dịch sáng thứ hai khoản vay ngân hàng bị đóng băng sẽ là đòn kết liễu nhưng đó chỉ là màn khai vị thôi c ổ quay sang nhìn anh bàn c ờ thật sự là ở hội nghị chiêu thương toàn thành phố vào tháng sau đó là sự kiện kinh tế lớn nhất hải châu trong năm quy tụ tất cả các doanh nghiệp lớn nhỏ và cả những nhà đầu tư từ đế kinh và nước ngoài đó mới là sân khấu thực sự để cô khẳng định vị thế của mình cửa thang máy mở ra dẫn thẳng vào căn p e n t h o u s e chú cần hoàng kiều anh nói vào chiếc điện thoại của mình giúp cháu chuẩn bị hồ sơ tham dự hội nghị chiêu thương đồng thời với danh nghĩa của hoàng gia hãy gửi một tấm thiệp mời danh dự đến trịnh thị tôi muốn chính thức mời trịnh tổng làm đối tác chiến lược của hoàng gia tại hội nghị lần này Đây là một lời tuyên bố, một lời tuyên là lời lời liên một Một một m i n bố bố về hoàng kiều anh ngẩng đầu lên lần đầu tiên sau một đêm dài chiến đấu sự lạnh lẽo trong mắt cô tan đi để lộ ra một chút mềm mại hiếm hoi có anh ở đây không vất vả cô nói khẽ nhưng đủ để trịnh quân vũ nghe thấy trái tim anh khẽ rung động anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên c h á n cô một nụ hôn nụ hôn không có dục vọng chỉ có sự trân trọng và an ủi nghỉ ngơi đi anh nói bão tố bên ngoài cứ để anh lo nói rồi anh xoay người rời đi để lại không gian riêng cho cô khi cánh cửa thang máy đóng lại trịnh quân vũ mới thở ra một hơi nhẹ nhõm anh biết con phượng hoàng của anh đã thực sự trở về Nhưng qua sự xuất hiện qua xuất sự c ủ a gia a quản Trần Cần, n h cũng hiểu rõ h ơ n về thế g i i ớ một à cô đến, m thế giới của những gia tộc tắc t những những h giới gia đời, của của lực quyền lâu quy và ầ mươi sâu khó l ờ đường n Còn không hề dễ dàng, nhưng anh đã sẵn sàng cùng g trước cô đã đ phía hề sẽ dễ bốn lời tuyên bố của đế vương cơn bão mang tên sự kiện khách sạn đế vương càn quét khắp mạng xã hội và các mặt báo của hải châu chỉ sau một đêm sáng hôm sau tin tức về mạc gia chiếm trọn trắng nhất của tất cả các tờ báo lớn nhỏ những dòng tít giật gân được treo ở những vị trí nổi vật nhất cú sụp đổ thế kỷ của mạc thị vỡ kịch do chính người vợ cũ bị ruồng bò đạo diễn tổng tài trịnh quân vũ lần đầu nổi giận vì một người phụ nữ công khai đối đầu mạc gia thần phận thật sự của hoàng kiều anh người phụ nữ bí ẩn khiến hai đại gia lòng trời lở đất là ai Cổ phiếu của Mạc phiếu trong h khi thị ị ngay t ư ờ n g vừa mở cửa, a mở đã l dốc k h ô phanh, thảo nằm sàn với lượng bán với l kỷ ụ căn Hàng loạt đối tác nhỏ bắt đầu gọi điện hủy hợp、đồng. Khoản ngân hàng điện đồng. ngân đóng gọi loạt tác bắt đối đầu bị b vay g Gia đang Tòa tự vừa lấu đài mà Mạc Gia vừa tự hào Mạc xây nên, s ụ pen đổ độ với tốc độ của một trận tuyết、lờ. Trong của căn lờ. p t house tại tờ apex hoàng kiều anh đang ngồi trên sofa trần bắt chéo tay cầm một chiếc máy tính bảng bình thản lướt xem những tin tức đang gây bão bên cạnh cô là một tách trả thiết quan âm nóng hổi Vẻ mặt thưa tiểu thư quản gia trần cần báo cáo giới truyền thông đang bao vây toàn bộ lối ra của tòa nhà the apex và cả trụ sở chính của trịnh thị có vẻ như họ sẽ không từ bỏ nếu không có được câu trả lời cứ để họ đợi hoàng kiều anh nhấp một ngụm trà kịch hay thì phải có sự chờ đợi như vậy mới đáng giá cô biết trịnh quân vũ sẽ không để cô phải đối mặt với chuyện này một mình và đúng như cô nghĩ tại sảnh chính của tòa nhà trịnh thị trịnh quân vũ trong bộ vét sám cho khí chất lạnh lùng bước ra từ thang máy chuyên dụng ngay lập tức anh bị một dừng micro và máy ảnh bao vây trịnh tổng xin ngài cho biết mối quan hệ thật sự giữa ngài và cô hoàng kiều anh là gì có phải trịnh thị đang có ý định thâu tóm mạc thị không ạ ngài công khai đối đầu với mạc gia có phải là để trả thù cho cô hoàng không Lân Phong và tôi vệ sĩ nhanh h c biết mọi người đang rất quan tâm đến chuyện tối qua giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy lực vang vọng khắp đại sành hôm nay tôi sẽ trả lời một lần duy nhất anh dừng lại để cho sự chú ý của mọi người tập trung hoàn toàn vào mình về cô hoàng kiều anh anh nói giọng điệu đột nhiên trở nên k h ắ c hẳn sự lạnh lùng biến mất thay vào đó là một sự trân trọng không hề che giấu cô ấy là người mà tôi trân trọng nhất một câu nói đơn giản nhưng lại mang một sức nặng ngàn cân bất kỳ sự phỉ báng bịa đặt hay làm phiền nào nhắm vào cô ấy cũng chính là nhắm vào trịnh quân vũ tôi và toàn bộ tập đoàn trịnh thị hậu quả các vị có thể tự mình hình dung đó là một lời cảnh cáo một lời cảnh cáo đanh thép và trực diện không cho bất cứ ai có cơ hội hiểu lầm anh đang dùng toàn bộ danh dự và quyền lực của mình để bảo vệ cô một nữ phóng viên trẻ tuổi can đảm hơn những người khác dơ cao micro cố gắng hỏi một câu cuối cùng trịnh tổng vậy ngài có thể định nghĩa mối quan hệ đó là gì không ạ tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi họ nghĩ anh sẽ dùng những từ ngữ ngoại giao như bạn tốt hay đối tác quan trọng nhưng trịnh quân vũ lại mỉm cười một nụ cười thật sự làm tan chảy băng giá Anh nhìn tại một căn biệt thự xa hoa bậc nhất ở đế kinh lý sương tuyết vị hôn thê trên danh nghĩa của trịnh quân vũ đang tức giận ném chiếc điện thoại vẻ tu mới nhất vào tường chiếc điện thoại đắt giá vỡ tan tành trên màn hình tv lớn trong phòng hình ảnh trịnh quân vũ đang mỉm cười dịu dàng được chiếu đi chiếu lại hoàng kiều anh cô tai là cái thá gì mà dám xen vào giữa tôi và anh quân vũ lý sương tuyết nghiến răng khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà trở nên méo mó mọi sự kiêu hãnh của một đại tiểu thư lý gia đã bị câu nói của trịnh quân vũ t r ả đạp không thương tiếc anh ấy là của tôi vị trí trịnh phu nhân chỉ có thể là của tôi đúng lúc đó lý trấn nam cha của cô ta một người đàn ông trung niên đầy uy quyền bước vào ông ta nhìn cảnh tượng trong phòng khẽ cao mày Con Châu Con định đến lên không Hải làm làm à? ấm gì? Bay trịnh quân, quân vũ không phải là kẻ hành động lỗ mãng con bé hoàng kiều anh kia chắc chắn không đơn giản cha đã cho người điều tra rồi con không cần biết cô ta là ai lý sương tuyết gào lên con chỉ biết người có hôn ước với anh ấy là con Con sẽ đến Hải Châu, con phải cho con đến tiện nhân sẽ đó biết Hải phải ai mới lý trấn nam nhìn con gái trong mắt hiện lên một tia tính toán có lẽ đây cũng là một cơ hội tốt để cho trịnh gia thấy quyền lực của lý gia ông ta khẽ gật đầu cùng lúc đó tại căn pent house ở hải châu hoàng kiều anh vừa xem xong đoạn phỏng vấn của trịnh quân vũ cô đặt chiếc máy tính bảng xuống một nụ cười ấm áp thật sự không hề có chút toàn tính nào khẽ nở trên môi cô người đàn ông này luôn dùng cách bá đạo nhưng cũng dịu dàng nhất để bảo vệ cô đúng lúc đó quản gia trần cần bước vào vẻ mặt nghiêm túc tiểu thư vừa có tin từ đế kinh sao vậy chú tiểu thư của lý gia lý sương tuyết đã đặt vé máy bay đến hải châu vào tháng sau Đúng dịp diễn ra hội nghị dịp hội ra chương i ê u t h Nụ cười ấ một áp trên môi Hoàng Kiều Anh tắt dần, Thay Hoàng Anh dần môi m Kiều vào đó là đó ánh nhìn sắc bén và đầy hứng thú sắc và Vị đầy đế v ư ơ n lòng g g vừa có được một chút một mềm i ờ đã quay trở lại với b n cờ của m ì tình n đến tận cửa rồi sao? Cô đứng h địch Ồ cửa Cô dậy sao rồi bàn ư ớ tới c cửa t bên nhìn xuống sổ h h phố cờ à càng n càng cần chuẩn ngay đón g lúc thú Chú khách t vị bị quý r ư mới một tháng sau đêm tiệc định mệnh tại khách sạn đế v ư ơ n g dư chấn của nó vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống nhưng tâm điểm của cả hải châu đã chuyển sang một sự kiện còn trọng đại hơn cơn bão mang tên hoàng kiều anh đã cuốn phăng mạc thị ra khỏi bản đồ kinh doanh của thành phố đúng như dự đoán cổ phiếu của họ lao dốc không phanh khoản vay ngân hàng bị đóng băng đã trở thành nhát dao cuối cùng buộc mạc vĩ khang phải nộp đơn xin phá sản trong sự nhục nhã hắn và gia đình đã biến mất khỏi tầm mắt của công chúng trở thành một câu chuyện cười và một bài học đắt giá trong giới thượng lưu nhưng hoàng kiều anh không lãng phí thời gian để tận hưởng chiến thắng nhỏi đó đối với cô Việc lật đây ổ mạc ra chỉ là màn chỉ tiệc chính vẫn còn ở phía trước. chiêu c ra khai bữa phía Hội nghị chiêu thương và đầu tư thường niên Hải h là và vẫn niên vị, tư ở đầu u đ â là sự kiện kinh tế danh giá và quan trọng nhất trong năm của cả thành phố là nơi quy tụ không chỉ các doanh nghiệp hàng đầu địa phương mà còn cả những cá mập từ thủ đô đế kinh và các tập đoàn quốc tế đây là nơi những hợp đồng hàng nghìn tỷ được ký kết nơi các mối quan hệ được thiết lập và cũng là nơi thứ hàng quyền lực trong giới kinh doanh được sắp xếp lại trong một năm tiếp theo Năm nay, hội nghị còn hội biệt đặc bởi vì có m ộ trong tin tức t lan được u y ề n t r giới tinh hoa. Hoàng gia đế kinh, một trong tinh kinh, đại một tứ trụ từ ẩn mình hoa. đế đã lâu, sẽ căn h h thức chọn nhiệm lãnh nhánh tại Hải Châu. kinh thuần thành thực ánh thể chứa những toàn tính í trí n kiện này nơi công người này biến kiện đơn bàn quyền nơi ẩn toàn Trong trì tại một tế trở một một mắt, một bắt tay cờ lực cái có c sự sự sự, sâu kế Điều mỗi mỗi làm để đạo đều bố vị xa. p e n t house trên đỉnh tờ apex phòng khách đã được biến thành một phòng chỉ huy tác chiến nhiều màn hình lớn hiển thi các dữ liệu phức tạp về thị trường chứng khoán hồ sơ các công ty và tin tức cập nhật liên tục hoàng kiều anh trong một bộ trang phục công sở thanh lịch đang đứng trước tấm bảng kính lớn trên đó vẽ một sơ đồ phức tạp về các mối quan hệ giữa các gia tộc và doanh nghiệp sẽ tham dự thưa tiểu thư mọi thứ cho hội nghị đã được sắp xếp quản gia trần cần báo cáo lời mời danh dự cho trịnh tổng với tư cách là đối tác chiến lược của hoàng gia đã được gửi đi và ngài đã chính thức xác nhận sẽ cùng cô tham dự hoàng kiều anh khẽ gật đầu ánh mắt vẫn không rời tấm bảng còn các gia tộc khác từ đế kinh thì sao chú cần đúng như chúng ta dự đoán lý gia chắc chắn sẽ có mặt người đại diện là lý sương tuyết mục tiêu của cô ta rất rõ ràng mục tiêu của cô ta rất rõ ràng chú cần nói giọng điệu không đổi ngoài ra đại diện của cố gia tần gia và thẩm gia cũng đã xác nhận tham dự có vẻ như sau sự kiện ở khách sạn đế vương họ đều rất tò mò về vở kịch mà cô sắp diễn thừa tiểu thư càng đông thì càng vui hoàng kiều anh nói một nụ cười lạnh nhạt thoáng qua họ đến không chỉ để xem kịch mà còn để xem gió chiều nào thì theo chiều đó Chú cố Cố các khác trực cô. của cô. lực, lực. Cô biết, trận chiến này cô Còn không không nhưng phía hộ khả không thể thua.、Còn、hoàng Vĩ Tín thì đã động lão lão dặn dò mặt, nói, ông trưởng luôn ủng Ông tin tưởng năng tin tưởng này trận này Tín gì ạ? là là vào sao? ra ra sau vừa vừa tiếp biết, ấy ấy và vị Vĩ áp ở sẽ sẽ Sự hắn ta có động tĩnh gì không hoàng kiều anh hỏi nhắc đến người em họ luôn mang dã tâm của mình Cậu vị tín gần đây tiếp xúc rất nhiều với các chi của tộc, Cần cũng Có cậu cố nhiều quản qua mưu vị với và với vẻ tín tiếp rất Trần thường ta từ gần nhánh xin như đang gắng ủng bên ngoài, gia gia Gia. đây Đáp âm lại lôi phụ hộ Lý kéo sự một kẻ bất tài nhưng tham vọng lại luôn nguy hiểm hơn một kẻ thủ mạnh mẽ nhưng quang minh chính đại hoàng kiều anh nhận xét cứ để mắt đến hắn ta con chuột nhất này sớm muộn gì cũng sẽ tự chu đầu vào bẫy đúng lúc đó chuông cửa reo lên trịnh quân vũ bước vào anh đã quen với việc căn hộ của hoàng kiều anh biến thành một trung tâm đầu não như thế này anh bước tới tự nhiên khoác một chiếc áo khoác mỏng lên vai cô trời sắp vào thu rồi đừng để bị lạnh anh nhìn lên tấm bảng kính phức tạp bàn cờ của em xem ra khá náo nhiệt anh không phải cũng là một quân cờ trong đó sao trịnh tổng hoàng kiều anh cười chiêu chọc anh tình nguyện trịnh quân vũ đáp ánh mắt dịu dàng anh chỉ vào cái tên lý sương tuyết trên b ả n g cô ta không phải là đối thủ của em nhưng em phải cẩn thận với cha cô ta lý trấn nam ông ta là một con cáo giả thực sự sẽ không dễ dàng để con gái mình chịu thiệt em biết hoàng kiều anh đáp vẻ mặt trở nên nghiêm túc nhưng lần này em không chỉ đại diện cho bản thân mình em đại diện cho cả hoàng gia bất cứ ai muốn đối đầu với em trước hết phải xem họ có đủ sức đối đầu với hoàng gia hay không Lời ngày diễn ra hội nghị chiêu thương sáng sớm hoàng kiều anh đã thức dậy cô không chọn những bộ váy dạ hội lộng lẫy như lần trước thay vào đó cô chọn một bộ vét nữ màu trắng được cắt may hoàn hảo bên trong là một chiếc áo lụa đen Máy tóc điện thoại của cô rung lên là trịnh quân vũ sẵn sàng chưa đối tác của anh hoàng kiều anh nhìn hình ảnh của mình trong gương một ceo một nhà lãnh đạo một nữ vương đã sẵn sàng cho trận chiến quan trọng nhất cô mỉm cười nụ cười đầy tự tin sẵn sàng rồi bàn cờ đã bày các quân cờ cũng đã vào vị trí giờ là lúc xem ai mới là người trưởng khống cục diện trung ư ờ n g Kinh Giá Lâm、trung、tâm hội nghị quốc tế hải châu hôm nay đã trở thành tâm điểm của toàn bộ giới tài chính và thượng lâu những tấm thảm đỏ trải dài những giàn ánh sáng chuyên nghiệp và đội ngũ phóng viên đông đảo tạo nên một khung cảnh vô cùng hoàng tráng đúng bảy giờ một chiếc m a y bách màu đen t u y ể n quen thuộc dừng lại ở lối vào chính cánh cửa xe mở ra trịnh quân vũ bước xuống trước khi chất đế vương của anh lập tức thu hút mọi ánh nhìn anh không vội vào trong mà vòng qua tự tay mở cửa xe cho người đi cùng Hoàng、Kiều、Anh trong bộ vét nữ màu trắng quyền lực, thành lịch bước ra. Sự xuất hiện của họ không hiện minh không thể xem thường. trong màu là mà là nữ trắng quyền còn liên quyền gây Kiều bối xuất xuất ra. của của vét một tò một bộ bước bê vụ mò, xem lực lực Sự sự các doanh nhân chủ tịch tập đoàn của hải châu có mặt ở đó đều nhìn họ với một ánh mắt khác hẳn một sự pha trộn giữa kiêng đè ngưỡng mộ và một chút sợ hãi Họ hiểu sinh mệnh kinh Hải Châu phụ người giữ người rằng, đàn ông đang nắm nữ và của tế ban í ẩn có thể khiến trong có mạc chỉ thể một k già i đêm sụp đổ chỉ trong một đêm kia. Khi đ ứ g cùng nhau, họ chính là vua và nữ hoàng không ngai chính của nhau, nữ họ vua là và tổ h h phố à này. n Ban t chức hội nghị vội vàng ra đón tiếp thái độ cung kính tột độ họ được đích phân chủ tịch phòng thương mại hải châu dẫn vào trong sảnh chính của trung tâm hội nghị được trang hoàng lộng lẫy những chùm đèn pha lê khổng lồ treo trên trần nhà cao vút không gian tràn ngập tiếng nhạc du dương và những cuộc trò chuyện khẽ khàng của giới tinh hoa hoàng kiều anh và trịnh quân vũ nhanh chóng trở thành tâm điểm nhiều người muốn tiến lên chào hỏi bắt chuyện nhưng lại bị khí thế của hai người làm cho trùn bước không dám tùy tiện tiếp cận nhưng hoàng kiều anh biết những nhân vật chính của bàn cờ hôm nay vẫn chưa xuất hiện và cô đã không phải đợi lâu không khí ở cửa chính đột nhiên có sự thay đổi sự thay đổi này không ổ n ào không hào nhoáng nhưng lại tạo ra một áp lực vô hình khiến cả không gian đang nhộn nhịp bỗng trở nên nghiêm túc hơn đó là sự xuất hiện của các gia tộc đến từ đế kinh Họ không thảm không flash hiện họ chứng cho cần cần đèn nó quyền của lực xuất tự một bảo đỏ, đã là Sự sự đầu tiên là đại diện của cố gia và tần gia hai trong tứ đại trụ họ là những vị lão nhân tóc đã hoa dâm mặc những bộ đường trang được may thủ công đi bên cạnh là những người thừa kế trẻ tuổi nhưng khí chất trầm ổn tên của họ được những người có mặt thi thầm với nhau bằng một sự kính nể sâu sắc khi nhìn thấy hoàng kiều anh và trịnh quân vũ từ xa những vị lão nhân này chỉ khẽ gật đầu một cái gần như không thể nhận ra Đó là một một tín hiệu, sự cuộc chiến của cô giờ đây đã ở một cấp độ hoàn toàn khác không còn là màn trả thù một gia tộc nhỏ bé mà là cuộc tranh giành vị thế ngay trước mắt toàn bộ các thế lực lớn nhất một cảm giác núi cao còn có núi cao hơn bắt đầu lan tỏa khắp khán phòng khiến các doanh nhân hải châu vốn đang tự mãn cũng phải thu liễm lại sự kiêu ngạo của mình và rồi nhân vật được mong chờ nhất cũng xuất hiện lý sương tuyết cô ta không đi cùng cha mình mà dẫn đầu một đoàn tùy tùng của lý gia sự xuất hiện của cô ta mang theo một sự kiêu ngạo và lộng lẫy không hề che giấu cô ta mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh băng của nhà mốt chanel được đặt làm riêng cho mùa mới nhất toàn thân cô ta từ hoa tai dây chuyền đến chiếc vòng tay đều là kim cương xanh quý hiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo cao quý nhưng cũng đầy xa cách cô ta không chỉ là một tiểu thư nhà giàu cô ta là viên ngọc quý của lý gia một trong những gia tộc hàng đầu đế kinh và khí chất cao ngạo đó dường như đã ăn vào trong máu những doanh nhân địa phương vội vàng tiến lên chào hỏi nhưng lý sương tuyết chỉ lướt qua họ bằng một ánh mắt thờ ơ chỉ khẽ gật đầu với một vài người có địa vị tương xứng ánh mắt của cô ta quét một vòng khắp sảnh tiệc và gần như ngay lập tức nó khóa chặt vào trịnh quân vũ và rồi nó dừng lại trên người hoàng kiều anh đang đứng bên cạnh anh sự lạnh lẽo trong mắt cô ta tăng thêm vài phần một con đường vô hình được rẽ ra lý sương tuyết với dáng vẻ của một bà chủ giải bước thẳng về phía trịnh quân vũ cả khán phòng như nín thở màn kịch mà họ mong chờ nhất cuối cùng cũng bắt đầu vị hôn thê danh chính ngôn thuận từ đế kinh và người tình tin đồn khiến cả hải châu chấn động lần đầu tiên chính thức đối mặt anh quân vũ lý sương tuyết cất tiếng giọng nói ngọt ngào nhưng lại mang theo một ý chiếm hữu không thể chối cãi cô ta hoàn toàn làm lơ hoàng kiểu anh như thể cô không hề tồn tại anh đến hải châu mà không báo cho em một tiếng em đã rất lo lắng đấy trịnh quân vũ nhìn cô ta về mặt lịch sự nhưng lại vô cùng xa cách sương tuyết s a o em lại đến đây giọng điệu của anh không hề có sự thân mật nó i như một lời khẳng định khoảng cách giữa hai người lý sương tuyết dường như không nhận ra hoặc cố tình không nhận ra cô ta tiến lại gần hơn giọng điệu càng thêm lũng nịu em đại diện cho lý gia tham dự hội nghị hơn nữa cô ta nói khẽ nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy h ồ n phù của em ở đâu đương nhiên em phải ở đó rồi một lời tuyên bố chủ quyền không thể rõ ràng hơn sau đó cô ta mới ra vẹn h ư vừa nhìn thấy hoàng kiều anh cô ta liếc mắt nhìn từ đầu đến chân bộ vét trắng của hoàng kiều anh ánh mắt đầy v ẹ soi mói và khinh thường Ô, xin lỗi tôi thất lễ quá vị tiểu thư đây là câu hỏi đầy sự mỉa mai cố tình hạ thấp hoàng kiều anh trước mặt mọi người hoàng kiều anh chỉ khẽ mỉm cười chưa kịp lên tiếng thì trịnh quân vũ đã bước lên nửa bước một hành động che chắn tinh tế nhưng vô cùng rõ ràng anh nhìn lý sương tuyết giọng nói không còn sự xa cách lịch sự mà đã có thêm một tia lạnh lẽo đây là hoàng kiều anh anh nói giọng nói đanh thép đối tác chiến lược của hoàng gia và trịnh thị tại hội nghị lần này anh không gọi cô là bạn mà là đối tác chiến lược anh không chỉ giới thiệu cô mà còn đặt cô vào một vị trí ngang hàng với mình gắn kết cô với hai cái tên quyền lực nhất hoàng gia và trịnh thị đòn phản công này vừa cao tay vừa tàn nhẫn nó trực tiếp đập tan ý đồ muốn hạ nhục hoàng kiều anh của lý sương tuyết biến một cuộc đánh ghen tình cảm cá nhân thành một cuộc đối đầu về địa vị và quyền lực kinh doanh hoàng kiều anh chỉ lặng lẽ mỉm cười một nụ cười bình thản không bận tâm cô không cần phải tự mình ra trận vì người đàn ông của cô đã thay cô dẹp tan mọi chướng ngại nụ cười trên mặt lý sương tuyết cứng đờ khuôn mặt xinh đẹp của cô ta tối sầm lại cô ta muốn một cuộc chiến của những người phụ nữ nhưng lại nhận được một lời tuyên chiến về quyền lực Từ chính của hôn phu vị một ì n Không khí giữa ba người trở nên căng thẳng đến h khí giữa điểm ba trở cực c u c chiến h chính ự sự c Giờ mới tháng ứ c của bắt Trường tàn Một đầu mưu Âm phai kẻ h sau đêm tiệc kinh hoàng cái tên mạc gia đã gần như bị lãng quên ở hải châu chỉ còn lại như một giai thoại về sự sụp đổ nhanh chóng và bi thảm nhưng đối với lầm yến nhi cơn ác mộng đó vẫn còn nguyên vẹn sự nghiệp diễn viên hạng b mà cô ta đã vất vả xây dựng đã tan thành mây khói scandal tiểu tam và việc bị gắn mát là bạn gái của một kẻ lừa đảo thất bại đã khiến tất cả các nhãn hàng quay lưng các đạo diễn từng săn đón cô ta giờ đây tránh cô ta như tránh tà từ một căn hộ cao cấp và những bữa tiệc xa hoa cô ta phải chuyển đến một c h u n g cư tầm trung mỗi ngày đều sống trong sự rẻ biểu của hàng xóm và sự soi mói của những tay săn ảnh còn sót lại sự cầm hận dành cho hoàng kiều anh trong lòng cô ta không những không vơi đi mà còn ngày một lớn dần biến thành một nỗi ám ảnh độc địa Hoàng、Kiều、Anh, Nhi nghiến rằng, nhìn vào hình ảnh của Hoàng、Kiều、Anh vào và Yến răng, Kiều Kiều của Lâm trong ị n Quân、Vũ、trên trang chính. h chí Vũ một tạp chí tài t bìa a Mày đã đạp đã x u ố tật những g bùn n lầy, tao ấ t Trong định sẽ không để không sống yên ổn. n h sẽ mày ngày tháng tăm tối nhất cụ ta điên cuồng tìm kiếm một lối thoát một cơ hội để lật ngược tình thế và rồi khi đọc được tin tức về hội nghị chiêu thương một cái tên đã lóe lên trong đầu cô ta hoàng gia cô ta biết mình không thể đối đầu trực diện với hoàng kiều anh người đang được cả trịnh quân vũ và một thế lực khổng lồ từ đế kinh chống lưng nhưng nếu như có một người khác cũng mang họ hoàng một người cũng đến từ hoàng gia nhưng lại mang lòng đố kỵ với chính trị họ của mình thì sao lâm yến nhi nhớ lại một bữa tiệc từ hơn một năm trước khi đó cô ta đã tình cờ gặp một thiếu gia ăn mặc bành bao luôn miệng khoe khoang mình là người của hoàng gia đế kinh hắn ta tên là hoàng vĩ tín lúc đó cô ta không để tâm lắm nhưng trong đầu lại ghi nhớ một chi tiết ánh mắt của hắn khi nhắc đến hoàng kiều anh ẩn chứa một sự ghen ghét không hề che giấu một kế hoạch táo bạo và hiểm độc bắt đầu hình thành lâm yến nhi dùng những mối quan hệ cuối cùng của mình để có được số điện thoại của hoàng vĩ tín và hẹn gặp hắn tại một câu lạc bộ thượng lưu kín đáo hoàng vĩ tín xuất hiện vẫn với vẻ ngoài bóng bẩy áo sơ mi hàng hiệu đồng hồ rolex lấp lánh hắn toát ra một vẻ hào nhoáng nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đó chỉ là vinh quang giả tạo hắn chỉ là con cháu của một nhánh phụ đã xa suốt từ lâu của hoàng gia nhưng luôn dùng cái họ hoàng để đi khoe khoang khắp nơi hưởng thụ sự ngưỡng mộ của những người không biết chuyện hắn căm ghét việc phải sống dưới cái bóng của nhánh chính và đặc biệt căm ghét hoàng kiều anh người con gái được cả lão gia và các vị trưởng lão coi trọng cô lâm tìm tôi có việc gì hoàng vĩ tín hỏi nhấp một ngụm rượu ra vẻ ta đây lâm yến nhi nở một nụ cười quyến rũ giọng nói ngọt như mật hoàng thiếu gia tôi luôn cảm thấy bất công cho cậu rõ ràng cậu mới là người tài năng có bản lĩnh xứng đáng đại diện cho hoàng gia nhưng mọi sự chú ý mọi quyền lực lại đổ dồn vào một người phụ nữ câu nói này như gãi đúng chỗ ngứa của hoàng vĩ tín hắn đặt mạnh ly diều xuống bàn cô nói đúng cô ta chỉ là một con đàn bà thì có tài cán gì chẳng qua là được lão già thiên vị mà thôi vị trí người đứng đầu chi nhánh hoàng gia tại hải châu đáng lẽ phải thuộc về tôi thấy cá đã cắn c â u lâm yến n h ì tiếp tục vậy tại sao cậu không giành lại những gì thuộc về mình hội nghị c h i ề u thương lần này chính là cơ hội trời cho cô ta ghé sát lại thì thầm kế hoạch của mình hoàng kiều anh bây giờ đang là tâm điểm nhưng thanh danh của cô ta cũng không hoàn toàn trong sạch người ta chỉ biết cô ta là vợ cũ của mạc vĩ khang và có quan hệ mờ ám với trịnh quân vũ thân phận thật sự của cô ta ngoài những người ở đẳng cấp cao nhất không ai biết rõ ý của cô là hoàng vĩ tín nheo mát ý của tôi là lâm yến nhi nói ánh mắt lói lên sự xảo quyệt chúng ta sẽ tạo ra một sự thật khác tôi ạ đại lạnh bại hoại i hội hiện với diện gia. gia tài khiêm Kiều viên gia gia nghị, cách chính thức Hoàng thứ Hoàng Anh chỉ thành ghẻ một một tộc năng, tốn, còn phong. bị cậu của Cậu xuất sẽ sẽ tư t vì là là là làm sẽ đi cùng cậu với tư cách là đối tác dùng những mối quan hệ truyền thông còn lại của mình để tung hô cho cậu để tạo ra một hình ảnh hoàn hảo chúng ta sẽ khiến mọi người nghi ngờ rút cuộc ai mới là người thừa kế thật sự khi sự nghi ngờ đủ lớn cộng với sự hỗ trợ của những người trong gia tộc không ưa nhánh chính cậu hoàn toàn có cơ hội đoạt lấy vị trí đó hoàng vĩ tín tìm đập thình thịch kế hoạch này quá táo bạo nhưng cũng quá hấp dẫn dã tâm bị kìm nén bấy lâu nay trong lòng hắn bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ hắn nhìn người phụ nữ trước mặt tuy đã hết thời nhưng cô ta vẫn còn sự quyến rũ và một đầu óc đầy thủ đoạn có lẽ cô ta sẽ là một quân cờ hữu dụng kế hoạch không tồi hắn nói cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tôi được lợi gì và cô được lợi gì lợi ích của cậu là địa vị và quyền lực mà cậu hằng ao ước lâm yến nhi đáp còn tôi tôi chỉ cần một cơ hội để quay trở lại khi cậu trở thành người đứng đầu hoàng gia tại hải châu tôi với tư cách là người phụ nữ bên cạnh cậu tự khắc sẽ lấy lại được tất cả những gì đã mất chúng ta là một liên minh cùng thắng hoàng vĩ tín nhì sâu vào mắt lâm yến nhi hắn thấy được sự c ă m hận và tham vọng cháy bỏng trong đó giống hệt như hắn hắn nở một nụ cười tự mãn được hợp tác vui vẻ hắn giờ ly rượu lên lâm yến nhi cũng mím cười cầm ly của mình lên cạch hai chiếc ly thủy tinh va vào nhau đánh dấu cho sự ra đời của một âm mưu mới hoàng kiều anh mày đã đạp tao xuống bùn tao sẽ kéo mày xuống cùng lâm yến nhi thầm nhĩ để xem giữa mày và vị hồn thề đế kinh của trịnh quân vũ ai sẽ là người cười cuối cùng còn hoàng vĩ tín trong đầu hắn cũng đang hiện lên một suy nghĩ độc địa chị họ thân mến vị trí đó vốn không thuộc về chị hãy chuẩn bị nhận lấy món quà bất ngờ mà người em trai này đã chuẩn bị cho chị nhé chương m ộ ư ơ i tám đối thủ xứng tầm sau màn khai mạc hoành tráng hội nghị chiêu thương bước vào phiên giao lưu tự do đây mới là phần quan trọng nhất là nơi các mối quan hệ thực sự được thiết lập các thỏa thuận ngầm được định đoạt sành tiệc rộng lớn được bài trí thành nhiều khu vực lao sang trọng nơi các doanh nhân có thể trò chuyện một cách riêng tư hoàng kiều anh và trịnh quân vũ nghiễm nhiên trở thành mặt trời của cả vũ trụ này bất cứ nơi nào họ đi qua các doanh nhân hải châu đều kính cần nhường đường ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa kiêng đè họ đã chứng kiến quyền lực của liên minh này qua sự sụp đổ của mạc gia và không ai đủ ngu ngốc để trở thành mạc vĩ khang thứ hai kiều anh lâu lắm không gặp cháu càng ngày càng ra dáng một nhà lãnh đạo rồi đấy một vị lão nhân phúc hậu bước tới đó là đại diện của cố gia người mà cô gọi là chú cố cháu chào chú cố hoàng kiều anh lễ phép mỉm cười chú vẫn khỏe chứ ạ khỏe khỏe ông cười lớn thấy cháu trở về khuấy đảo cả hải châu thế này t à o vui lắm cứ làm những gì cháu muốn cố g i a luôn ở phía sau cháu đó là một lời hứa hẹn một sự ủng hộ công khai trịnh quân vũ đứng bên cạnh cũng gật đầu chào vị trưởng bối sự kết hợp của ba cái tên hoàng gia trịnh thị và cố gia tạo thành một bức tường thành quyền lực mà không ai dám khinh suất nhưng đúng lúc không khí đang vô cùng hòa hợp một luồng khí lạnh lẽo đột nhiên ập đến từ phía cửa sảnh lao tất cả những cuộc trò chuyện xung quanh khẽ ngừng lại mọi ánh mắt đổ rồn về một hướng lý s ư ơ n g tuyết xuất hiện nếu như ở sảnh chính cô ta lộng lẫy như một nàng công chúa bằng giá thì giờ đây cô ta lại mang theo khí thế của một nữ hoàng tuyết cô ta đã thay một bộ váy khác một thiết kế dạ hội dài màu bạc trắng của eli s a p được đính hàng ngàn viên pha lê nhỏ li ti mỗi bước đi đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh nhưng lạnh lẽo đi bên cạnh cô ta là một vài vị thiếu gia tiểu thư khác cũng đến từ đế kinh tạo thành một vòng tròn quyền lực nhỏ tách biệt hoàn toàn với giới doanh nhân hải châu cô ta bước đi ánh mắt cao ngạo quét một vòng hoàn toàn phớt lờ những lời chào hỏi xung quanh ánh mắt đó chỉ có một mục tiêu duy nhất trịnh quân vũ và người phụ nữ đang đứng ngang hàng với anh cảm nhận được luồng khí tức không mấy thiện trí những người đang trò chuyện cùng hoàng kiều anh và trịnh quân vũ đều khéo léo tìm cớ rời đi nhường lại không gian cho một cuộc chiến sắp nổ ra lý s ư ơ n g tuyết dừng lại trước mặt hai người khoảng cách vừa đủ để tạo ra một sự đối đầu căng thẳng anh quân vũ cô ta lên tiếng trước giọng ngọt như mía lồi nhưng lại khiến người ta cảm thấy g a i người ánh mắt cô ta chỉ dán vào trịnh quân vũ cố tình coi hoàng kiều anh như không khí em tìm anh mãi sao anh lại ở đây với những người không cùng đẳng cấp vậy câu nói vừa thốt ra không khí xung quanh như giảm xuống mấy độ đó là một lời sỉ nhục không chỉ nhắm vào hoàng kiều anh mà còn coi thường toàn bộ giới d o a n nhân hải châu có mặt ở đây trịnh quân vũ khẽ cao mày định lên tiếng nhưng hoàng kiều anh đã mỉm cười trước một bước nụ cười của cô nhẹ nhàng thanh lịch không hề có chút tức giận nào lý tiểu thư có lẽ không quen với không khí làm ăn ở hải châu ở đây chúng tôi đánh giá đẳng cấp bằng thực lực và giá trị trên hợp đồng chứ không phải chỉ bằng g i a thế một lời phản thông sắc bén vừa bảo vệ bản thân vừa lấy được thiện cảm của tất cả mọi người xung quanh nụ cười trên mặt lý s ư ơ n g tuyết cứng lại cô ta không ngờ người phụ nữ có vẻ ngoài điềm tĩnh này lại có thể đáp trả một cách sắc bén như vậy ánh mắt cô ta chuyển từ sự khinh thường sang sự thù địch rõ rệt thực lực lý sương tuyết cười lạnh thực lực của hoàng tiểu thư đây có phải là dựa vào sự giúp đỡ của hôn phu người khác không đây là một đòn tấn công trực diện một lời buộc tội công khai cô ta muốn xé toạc tấm màn tre biến hoàng kiểu anh thành tiểu tam chèn chân vào mối quan hệ của cô ta và trịnh quân vũ những tiếng x ỉ xào bắt đầu nổi lên màn kịch mà mọi người mong chờ nhất cuối cùng cũng đến hồi cao trào hoàng kiều anh vẫn bình tĩnh định đáp trả nhưng lần này trịnh quân vũ đã không để cô một mình chiến đấu anh bước lên nửa bước đứng chắn trước người cô một hành động bảo vệ tuyệt đối lý xương tuyết giọng anh không còn chút lịch sự nào mà trở nên lạnh lẽo nguy hiểm cẩn thận lời nói của em anh nhìn thẳng vào mất vị hôn thê trên danh nghĩa của mình mối quan hệ giữa anh và kiều anh là quan hệ đối tác chiến lược đã được cả hoàng gia và trịnh gia công nhận nó trong sạch và quang minh chính đại hơn bất cứ thứ gì rồi anh giáng một đàn trí mạng còn hôn ước giữa trịnh gia và lý gia đó là chuyện của thế hệ trước nó chưa bao giờ có được sự đồng ý của anh em nên biết rõ điều đó hơn ai hết câu nói này như một cái tát trời dáng vào mặt lý s ư ơ n g tuyết ngay trước bản dân thiên hạ nó không chỉ phủ nhận mối quan hệ của họ mà còn phủ nhận cả thể diện của lý gia khuôn mặt xinh đẹp của lý s ư ơ n g tuyết tái đi rồi đỏ bừng lên vì tức giận và nhục nhã cô ta siết chặt nắm tay những móng tay dài gần như đâm vào da thịt cô ta biết trong cuộc đối đầu ngôn từ này cô ta đã thua thảm hại nhưng sự kiêu ngã của một đại tiểu thư không cho phép cô ta gục ngã cô ta hít một hơi thật sâu nặn ra một nụ cười lạnh lẽo vậy sao có vẻ như anh đã bị người ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi anh quân vũ cô ta quay sang hoàng kiều anh ánh mắt đầy vẻ khiêu chiến hoàng tiểu thư quả là có bản lĩnh nhưng hội nghị này còn dài để xem cuối cùng ai mới là người có tư cách thực sự để đứng bên cạnh anh ấy mong rằng cô sẽ không làm tôi thất vọng đó là một lời tuyên chiến nói rồi lý sương tuyết không ở lại thêm một giây nào nữa cô ta xoay người một cách kiêu hãnh cùng với nhóm thiếu gia tiểu thư của mình rời đi để lại một bầu không khí căng thẳng đến tột độ khi bóng lưng của lý sương tuyết đã khuất trịnh b u â n vũ mới quay lại lo lắng nhìn hoàng kiều anh em không sao chứ hoàng kiều anh ngần đầu lên nhìn anh sự căng thẳng trong m ắ t cô đã biến mất thay vào đó là một tia sáng đầy hứng thú cô mỉm cười một nụ cười thật sự đầy tự tin và khí thế em không sao em chỉ đang nghĩ bàn cờ này cuối cùng cũng có một đối thủ thú vị rồi một đối thủ xứng tầm mới có thể khiến cho ván cờ trở nên đáng xem cuộc chiến thực sự giờ mới chỉ bắt đầu chương m ộ ư ơ i chín cánh cửa đã đóng trong khi những cuộc chiến ngầm giữa các gia tộc lớn đang diễn ra ở sảnh chính thì ở một góc khuất của trung tâm hội nghị một âm mưu khác cũng đang nhen nhóm trong tuyệt vọng mạc vĩ khang và lâm yến nhi hai cái tên đã từng có chút danh tiếng giờ đây lại trở thành trò cười cho cả hải châu Mạc Vĩ Khang, từ một giám một món đốc Vĩ vọng, với Khang, kẻ khổng thành phá triển sản nợ từ trẻ trở đầy đã lâm ồ Hắn phải thự, phải hộ thuê bán sang nợ, đang sống trong một căn hộ đi thuê rẻ tiền. cả trả biệt giờ đi một xe để rẻ l yến nhi cũng không khá hơn sự nghiệp bị đóng băng hợp đồng bị hủy cô ta từ một ngôi sao đang lên đã trở thành một vết nhơ trong giới giải trí sự c ă m hận và không cam tâm g ặ m nhấm tâm hồn họ từng ngày họ đã mất tất cả và khi một người đã mất tất cả họ sẽ sẵn sàng bám víu vào bất kỳ tia hy vọng nào dù là mong manh nhất tia hy vọng đó xuất hiện dưới cái tên hoàng vĩ tín anh mạc cô lâm tôi rất tiếc về những gì đã xảy ra với hai người hoàng vĩ tín tìm đến họ với một vẻ mặt đầy cảm thông giả tạo hắn ta đưa cho họ hai tấm thiệp mời được thiết kế tinh xảo đây là thiệp mời tham dự diễn đàn đầu tư chiến lược do hoàng gia chủ trì vào chiều nay đây là một phiên họp kín chỉ có những nhân vật quan trọng nhất mới được tham dự đây cũng là cơ hội cuối cùng của hai người mạc vĩ khang run rẩy cầm lấy tấm thiệp hoàng thiếu gia cậu cậu có ý gì hoàng vĩ tín mỉm cười bí ẩn hoàng kiều anh tuy bây giờ đang rất đắc thế nhưng trong nội bộ hoàng gia không phải ai cũng ủng hộ cô ta chiều nay tôi sẽ công khai chất vấn về tư cách đại diện của cô ta tại hội nghị lúc đó anh mạc vĩ khang với tư cách là chồng cũ hãy đứng ra làm chứng kể lại việc cô ta đã dùng thủ đoạn gì để lừa dối anh để che giấu thân phận hắn vỗ vai mạc vĩ khang Chỉ c ầ những c ú lúc giúp Chúng n thành công, Hoàng、kiều、Anh sẽ mất hết uy tín. Đến anh dựng nghiệp. cùng nhau lật ngược n g gây ta mất hết tôi ta lật thế h cờ. Kiều lại uy sẽ sẽ sự sẽ đó, lời nói của hoàng vĩ tín như một liều thuốc phiện tiềm thẳng vào trái tim đã ngội u lạnh của mạc vĩ khang và lâm yến nhi một tia hy vọng điên cuồng lóe lên trong mắt họ đúng vậy nếu có thể vạch trần bộ mặt thật của hoàng kiều anh họ có thể sẽ lấy lại được tất cả họ không hề biết rằng mình chỉ là hai quân tốt thí đang được một kẻ khác sử dụng để dò đường cho một âm mưu lớn hơn buổi chiều tại khu vực hội nghị riêng của hoàng gia nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt hơn nhiều so với sảnh chính tất cả khách mời đều là những ceo của các tập đoàn hàng đầu hoặc là đại diện của các gia tộc lớn ai nấy đều toát ra khí chất của giới tinh hoa thực sự mạc vĩ khang và lâm yến nhi xuất hiện ở đó lạc lõng như hai con q u ả giữa bảy thiên nga dù đã cố gắng ăn mặc cho tươm tất nhưng vẻ t i ể u tụy và sự tuyệt vọng không thể che giấu trên khuôn mặt họ rất nhiều người nhận ra họ những ánh mắt khinh bỉ và những lời xì xào bắt đầu p h a n g lên kia không phải là giám đốc của mạc thị đã phá sản sao còn cố diễn viên hết thời đi bên cạn nữa sao họ lại có thể vào được đây bỏ ngoài tai những lời đó mạc vĩ khang và lâm yến nhi cố gắng ưỡn n g ư ợ c bước đến cửa kiểm soát an ninh họ tự tin đưa hai tấm thiệp mời ra nhân viên an ninh cầm lấy quét mã vạch một tiếng bíp chói tai vang lên và màn hình hiển thị một màu đỏ rực xin lỗi hai vị người nhân viên nói giọng điệu chuyên nghiệp nhưng lạnh lùng thiệp mời này không hợp lệ mạc vĩ khang sững sờ không thể nào anh kiểm tra lại đi đây là thiệp mời do chính hoàng thiếu gia đưa cho chúng tôi hoàng thiếu gia nào hoàng vĩ tín mạc vĩ khang gần như hét lên đúng lúc đó hoàng vĩ tín trong bộ vét bảnh bao đang cùng vài người bạn t h ô n g thả đi tới hắn nhìn thấy cảnh tượng đó liền ra vẻ ngạc nhiên ồ anh mạc cô lâm sao hai người còn ở đây hoàng thiếu gia cứu chúng tôi với mạc vĩ khang như vớ được cọc vội vàng chạy tới bọn họ nói thiệp mời của chúng tôi không hợp lệ hoàng vĩ tín nhìn hắn rồi bật cười một nụ cười đầy vệ chế diễu và tàn nhẫn thiệp mời của tôi là thiệp mời cá nhân chỉ có giá trị cho một người thôi tôi đã vào trong rồi có lẽ hai vị đã nhầm lẫn gì đó chăng nói rồi hắn ta thản nhiên lướt qua họ đi thẳng vào trong bỏ lại mạc vĩ khang và lâm yến nhi với vẻ mặt hóa đá họ đã bị lừa bị lợi dụng một cách trắng trợn sự việc gây ra một sự chú ý không nhỏ trưởng đội an ninh một người đàn ông mặt lạnh như tiền do chính quản gia trần cần sắp xếp bước ra giọng ông ta p h a n g lên rỗng rạc đủ để tất cả mọi người xung quanh nghe thấy hai vị này không có tên trong danh sách khách mời của hoàng gia ông ta dừng lại rồi nói tiếp một câu như lời phán quyết cuối cùng hơn nữa chúng tôi vừa nhận được thông báo chính thức từ văn phòng của tổng tài trịnh thị và đại diện hoàng gia kể từ hôm nay mạc vĩ khang và lâm yến nhi bị cấm tham dự vĩnh viễn bất kỳ sự kiện nào có liên quan đến hoàng gia và trịnh thị cấm cửa vĩnh viễn đây là một sự sỉ nhục công khai một lời tuyên án tử hình đối với địa vị xã hội của họ tia hy vọng cuối cùng dù là điên rồ nhất cũng đã bị dập tắt một cách không t h ư ờ n g tiếc À, à, gào Mạc Vĩ Khang lâm yến nhi thì đứng chết chân khuôn mặt xinh đẹp giờ đây chỉ còn lại sự căm hận và tuyệt vọng đến cùng cực hai nhân viên an ninh bước tới không nói một lời lôi hai người họ ra khỏi khu vực trong những ánh mắt thương hại và khinh bỉ của đám đông cánh cửa dẫn vào thế giới của hoàng kiều anh từ nay đã vĩnh viễn đóng lại trước mặt họ trong một phòng điều khiển riêng biệt hoàng kiều anh lặng lẽ nhìn toàn bộ cảnh tượng qua màn hình an ninh khuôn mặt không một chút cảm xúc trịnh quân vũ đứng bên cạnh cô khẽ nắm lấy tay cô cần gì phải làm vậy cô tắt màn hình đi nhổ cỏ phải nhổ tận gốc cô nói ánh mắt nhìn anh em không muốn sau này họ lại có cơ hội làm phiền đến anh Trịnh Quân Vũ khẽ giật Quân mình. Anh khẽ Vũ c ứ ngỡ cô làm vậy là vậy để trả t h ù cho bản thân, h bản n ư n g k h ô n g ngờ trong đó còn lắng lo đó có cả c sự hai o n h t r á t i mươi anh Trái tim anh, ấm lại. Hoàng Kiều anh quay Hoàng n ấm lại. Kiều g dấu chấm hết của những chú hè lời tuyên bố của trường đội an ninh vang lên lạnh lẽ và dứt khoát như một nhát búa của đao phủ cuối cùng cũng giáng xuống bị cấm cửa vĩnh viễn bốn chữ này đối với mạc vĩ khang và lâm yến nhi còn đáng sợ hơn cả bản án tử hình phá sản nợ nần họ vẫn còn có thể làm lại từ đầu mất đi danh dự họ vẫn có thể trốn ở một xó xỉnh nào đó để sống qua ngày nhưng bị hoàng gia và trịnh thị tổng thời công khai cho vào danh sách đen điều đó có nghĩa là ở cả cái đất hải châu này thậm chí là ở cả đế quốc này sẽ không còn bất cứ ai dám cho họ một con đường sống cánh cửa vào giới thượng lưu cánh cửa đến với danh vọng và tiền tài đã vĩnh viễn đóng sập lại trước mặt họ không không thể nào mạc vĩ khang gào lên lý trí cuối cùng cũng sụp đổ hắn như một con thú bị dồn vào chân tường điên cuồng lắc đầu ánh mắt đỏ ngầu nhìn đám đồng xung quanh các người không thể đối xử với tôi như vậy tôi là nạn nhân tôi mới là người bị hại hắn chỉ tay về phía cánh cửa đã đóng kín của phòng hội nghị là hoàng kiều anh còn đàn bà độc ác đó chính cô ta đã lừa dối tôi gài bẫy tôi tất cả mọi người đừng tin cô ta n h ữ n g đáp lại lời kêu gào thảm thiết của hắn chỉ là những ánh mắt lạnh lùng và thở ơ giới kinh doanh là một chiến trường tàn khốc không có chỗ cho sự đồng tình mọi người chỉ quan tâm đến kẻ thắng và người thua giờ đây hoàng kiều anh và trịnh quân vũ là người thắng còn hắn chính là kẻ thua cuộc thảm hại nhất không ai dại dột đi đứng về phía một kẻ đã định trước là sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được lâm yến nhi ngược lại chọn một cách phản ứng khác bản năng diễn viên của cô ta trỗi dậy cô ta bật khóc nức nở ngã quỵ xuống sàn dáng vẻ yếu đuối và đáng thương tại sao tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy chúng tôi đã làm gì sai chúng tôi chỉ muốn có một cơ hội một cơ hội để làm lại thôi mà cô ta diễn rất đạt nếu là ở một nơi khác có lẽ sẽ có người động lòng trắc ẩn nhưng ở đây giữa những con cáo già của thương trường màn kịch của cô ta chỉ khiến họ thêm phần chán ghét mời hai vị đi cho trưởng đội an ninh không hề bị lay động ông ta ra hiệu hai nhân viên bảo an to lớn mặt không biểu cảm tiến lên họ không nói không rằng một người giữ lấy một bên tay của mạc vĩ khang người còn lại giữ lấy l ẩ m yến nhi buông ra các người buông tôi ra mạc vĩ khang điên cuồng dãy dụa hoàng kiểu anh mày là đ ổ rắn độc tao có làm ma cũng không tha cho mày lâm yến nhi cũng không còn giữ được vẻ đáng thương nữa cô ta bắt đầu la hét chửi rủa t r ư ớ c váy hàng hiệu đắt tiền của cô ta sộc sạch lớp trang điểm nhòe đi vì nước mắt để lộ ra khuôn mặt tiểu tụy và đầy thủ hận cảnh tượng vô cùng khó coi tiếng máy ảnh vang lên liên tục những ánh mắt flash lóe lên không ngừng ghi lại từng khoảnh khắc nhụt nhãn nứt của cặp đôi đã từng có chút hào quang này t r ư ớ c váy của lâm yến nhi vướng vào gót giày cô ta ngã r ú i r ụ i trên sàn được nhân viên bảo an kéo lê đi một cách không thường biết mạc vĩ khang thì vẫn không ngừng chửi rùa âm thanh ngày một xa dần tuyệt vọng và thê lương họ bị lôi đi như hai con chó hoang đi qua những ánh mắt vừa khinh bỉ vừa hả hê vừa có chút thương hại của đám đông họ đã từng đứng ở trung tâm của sự chú ý và giờ đây họ cũng là trung tâm nhưng là trung tâm của một trò hề cánh cửa lớn của trung tâm hội nghị đóng lại chính thức đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của họ cô nhìn cho đến khi bóng dáng của họ hoàn toàn biến mất khỏi tầm camera Cô không có chút cảm xúc nào trên mặt. không, không trịnh quân vũ đứng bên cạnh khẽ đặt tay lên vai cô hoàng vĩ tín đúng là một con dao hai lưỡi hắn dùng họ để tạo ra sự hỗn loạn nhưng cũng không ngại vứt bỏ họ ngay lập tức để rũ sạch quan hệ loại người đó mới thực sự đáng sợ hoàng kiều anh bình thản đáp hắn không có giới hạn không có nguyên tắc sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích cô t ắ t màn hình đi dứt khoát như cách cô gạt bỏ mạc vĩ khang và lâm yến nhi ra khỏi cuộc đời mình ván cờ của họ đến đây là kết thúc họ đã không còn là quân cờ có giá trị nữa cô nhìn trịnh quân vũ trong mắt đã không còn chút vương vấn nào về quá khứ chỉ còn sự sắc bén của hiện tại và tương lai bây giờ chúng ta quay lại bữa tiệc thôi nụ cười khẽ nở trên môi cô một nụ cười đầy chiến ý tôi nghe nói lý tiểu thư đang tìm đối tác cho một dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp mới ở đế kinh xem ra cô ta rất tự tin vào khả năng của lý gia tôi rất có hứng thú với dự án này trịnh quân vũ nhìn cô trong mắt tràn đầy sự thấu hiểu và tán t h ư ở n g anh biết cô không bao giờ chịu mồi yên lật đổ mạc gia chỉ là bước đầu tiên đối đầu với lý s ư ơ n g tuyết ở phương diện tình cảm cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của cô điều cô muốn là đối đầu với lý g do trên chính chiến trường mà họ tự hào nhất kinh doanh cô muốn cho tất cả mọi người thấy cô không chỉ dựa vào thân phận hay sự bảo vệ của anh cô dựa vào chính thực lực của mình anh mỉm cười nắm lấy tay cô được nếu em đã có hứng thú vậy thì trịnh thị sẽ cùng em chơi với họ một ván hoàng kiều anh nhìn anh ánh mắt lấp lánh trận diến với những kẻ t à n phai đã kết thúc giờ là lúc để bắt đầu một cuộc chiến mới với những đối thủ xứng tầm hơn Trường Trường Tấm thiệp mời của đế vương. sau màn đối đầu nảy lửa với lý sương tuyết không khí trong hội nghị càng trở nên phức tạp hoàng kiều anh và trịnh quân vũ đã thể hiện một lập trường vững chắc nhưng ai cũng biết cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu lý sương tuyết với sự kiêu ngạo của lý gia chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua trong khi sảnh chính vẫn đang diễn ra các hoạt động giao lưu thì tại một khu vực riêng biệt trên tầng cao nhất của trung tâm hội nghị một sự kiện khác kín đáo nhưng quan trọng hơn gấp bội đang chuẩn bị diễn ra bên ngoài một cánh cửa gỗ lim chạm khắc tinh xảo được hai vệ sĩ mặc lễ phục đen đứng gác là một tấm bảng bằng đồng ghi dòng chữ hội nghị bàn tròn chiến lược đế kinh đây mới là trung tâm quyền lực thực sự của toàn bộ hội nghị đây là nơi những người đứng đầu của các gia tộc và tập đoàn lớn nhất sẽ ngồi lại với nhau để thảo luận về những dự án có thể định hình lại cả nền kinh tế những người có mặt ở sảnh chính là giới tinh hoa còn những người có tư cách bước qua cánh cửa này chính là những người chi phối giới tinh hoa đó rất nhiều ceo có máu mặt ở hải châu chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ và khao khát họ biết một lời nói trong căn phòng kia có giá trị bằng cả một năm làm ăn của họ không lâu sau hoàng vĩ tín xuất hiện hắn ta đi cùng một vài thiếu gia khác đến từ đế kinh cố gắng tạo ra vẻ quan trọng hắn bước đến cửa định đi vào cùng một vị giám đốc của một công ty con thuộc tần gia xin lỗi hoàng thiếu gia người trưởng đội an ninh một người đàn ông trung niên mặt lạnh như sát bước ra chặn lại giọng ông ta vô cùng lịch sự nhưng lại không cho phép kháng cự hội nghị bàn tròn này chỉ dành cho người đứng đầu các gia tộc hoặc người đại diện được chỉ định chính thức rất tiếc ngài không có trong danh sách Khuôn mặt tôi là người của hoàng gia hắn cố gắng vất vát chúng tôi biết người an ninh đáp nhưng người đại diện chính thức của hoàng gia tại hội nghị lần này không phải là ngài mời ngài thông cảm h o à n g Vĩ t í n m ặ t l ú c x a n h lúc, lúc t r ắ n g đ à n h p h ả i n g ậ m bồ h ò n làm n g ọ t đứng sang một bên chờ đợi trong sự tức giận và xấu hổ ngay sau đó lý sương tuyết cùng đoàn tùy tùng của mình xuất hiện cô ta k ê u hãnh đưa ra một tấm thiệp mời bằng giấy gió cao cấp có con dấu của lý g a người an ninh lập tức cúi đầu cùng kính mở cửa cho cô ta và đoàn của mình đi vào Trước khi vào trong, lý sương Tuyết còn liếc nhìn Hoàng Vĩ Tín một ánh mắt khinh bỉ, như thể đang nhìn một tên Sương như còn liếc lúc khi khinh Kiều nhìn Hoàng ánh nhìn hề. Hoàng Anh vào Vĩ này, bằng đang Đúng Lý bỉ, sự xuất hiện của họ lập tức thu hút mọi sự chú ý trịnh quân vũ với tư cách là người đứng đầu trịnh thị đương nhiên có một vị trí trong phòng họp nhưng mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn vào hoàng kiều anh liệu cô có tư cách để bước vào cánh cửa quyền lực đó không hoàng vĩ tín nhìn thấy cô sự xấu hổ vừa rồi lập tức biến thành ác ý đây là cơ hội để hắn trả đũa hắn lớn tiếng cố tình để mọi người xung quanh nghe thấy chị họ chị cũng đến đây sao tôi vừa bị chặn lại đấy họ nói nơi này không phải ai cũng có thể vào được đâu đây là nơi dành cho những người có thân phận thật sự lý sương tuyết vừa bước vào trong vài bước cũng dừng lại cô ta khoanh tay quanh người lại khoé môi nhếch lên một nụ cười hả hê chuẩn bị xem một màn t r ị c h hay cô ta muốn tận mắt nhìn thấy hoàng kiều anh bị từ chối một cách nhục nhã trước sự khiêu khích của hoàng vĩ tín và ánh mắt chờ đợi của lý sương tuyết hoàng kiều anh lại tỏ ra vô cùng bình thản cô hoàn toàn phớt lờ người em họ của mình như thể hắn chỉ là không khí cô ung dung bước đến trước mặt trưởng đội an ninh thưa cô xin cho xem thiệp mời người an ninh nói giọng điệu vẫn không đổi c h ị quân vũ đứng bên cạnh không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt đầy tin tưởng hoàng kiều anh khẽ gật đầu cô mở chiếc ví cầm tay của mình ra nhưng thứ cô lấy ra không phải là một tấm thiệp mời bằng giấy đó là một tấm thẻ màu đen tuyền được làm từ một loại hợp kim không rõ tên cầm trên tay cho cảm giác nặng trịch trên bề mặt tấm thẻ không có bất kỳ một chữ viết nào chỉ có một biểu tượng duy nhất được chạm khắc bằng vàng dòng vô cùng tinh xảo một con phượng hoàng lửa đang giang rộng đôi cánh bao bọc lấy bốn ký tự cổ đại tượng trưng cho bốn gia tộc cố tần thẩm ngô khoảnh khắc người trường đội an ninh nhìn thấy tấm thẻ đó khuôn mặt lạnh như sắt của ông ta đột nhiên biến sắc sự chuyên nghiệp sự cứng rắn tất cả đều tan biến chỉ còn lại sự kinh ngạc sự sững sờ và cuối cùng là một sự kính cần đến tột độ Ông ông ngột người xuống hoàn Giọng nói run lên, góc ta hít một thật đột một ta của hơi hảo. độ rồi sâu, quý khách ô Vô, vô n còn lệnh lùng chẳng hoàng khổng. cùng xin g gặp sự sự lỗi đã thất lễ. thất Thưa, thưa h mà k đã quý tối cao mời cô vào. Các vị lão già đã đang đợi cô Các cô vào. vị lão đã đang ở bốn ê n trong. t Khách quý i cao. b ố chữ này như bốn quả thiên lôi dáng mạnh vào đầu tất cả những người có mặt cả khu vực hành lang chìm trong một sự im lặng tuyệt đối mọi người há hốc n h i ệ g không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy khuôn mặt của hoàng vĩ tín hết xanh rồi lại trắng trồng vô cùng đặc sắc hắn không thể hiểu nổi hắn một thiếu gia họ hoàng bị chặn ở ngoài còn hoàng kiều anh người mà hắn luôn coi thường lại được chào đón như một vị đế vương tấm thẻ đó là gì tại sao nó lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy vinh quang giả tạo của hắn giờ đây đã bị đập nát thành từng mảnh nụ cười hà hê trên môi lý sương tuyết cũng đã đóng băng cô ta sững sờ nhìn tấm thẻ đen trong tay hoàng kiều anh là một đại tiểu thư của lý gia Cô ta biết tấm thẻ rõ điều ó đ ạ diện i cho đ gì. Đó là Kim p h ư ợ này g Lệnh, tấm thẻ tấm b i cao chính a do quý nhất t bốn vị lão gia có ủ a nhau ra, trao ngang cao tử trụ tạo thậm thân đại đế kinh cùng chỉ cho khách hoặc chí cả Cả những hàng hơn bản này, số người n họ họ. hữu vị mà xem là là số sở chỉ đếm t r ê nghĩa đầu n ó có n này n tay. Điều g là địa vị của hoàng kiều anh không chỉ đơn giản là được trịnh quân vũ chống lưng thân phận của cô quyền lực của cô là hoàn toàn độc lập và được cả bốn gia tộc hùng mạnh nhất công nhận lý sương tuyết cảm thấy một luồng khí l ạ n h chạy dọc sống lưng cô ta đã nhận ra đối thủ của mình đáng sợ hơn những gì cô ta tưởng tượng rất rất nhiều hoàng kiều anh nhận lại tấm thẻ khẽ liếc nhìn hoàng vĩ tín bằng một ánh mắt lạnh lẽo thờ ơ sau đó cô quay sang nhìn lý sương tuyết người vẫn đang đứng chết chân ở cửa và nở một nụ cười chiến thắng đầy khiêu khích cánh cửa nặng nề của phòng họp bàn tròn được hai vệ sĩ kính cần mở ra